các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. nghe docchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mộ Hoang Tuyệt Lạnh của tác giả người khăn trắng qua giọng đọc Đỉnh soạn. Làm chủ một lúc 4 quán ba ở khắp nơi từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, chuyên phục vụ cho quân đội Viễn chinh Pháp vào những năm 1952, bà Liễu thường được gọi với cái tên là Sắc Cơ Lin Liễu hay là Ma Đàm Liễu, được giới kinh doanh nể nang. Họ nể Ma Đàm Liễu không phải bởi tài năng kinh doanh hay là tài sản lớn của bà, mà nể nhất là tài chạy áp phe nhiều phi vụ lớn qua mặt các đại gia nổi tiếng. Có người cho rằng, sự dĩ Ma Đàm Liễu thành công là số biết khai thác tối đa ưu thế sắc nữ của mình. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần, bảy dấu sao thì tuổi tác của bà cũng đã gần 50, có quyến rũ thì cũng chỉ đủ sức quyến rũ những lão già hết gần, chứ còn những hạng trẻ hơn, họ đâu khoái sưu tầm đồ cổ. Chính xác như lời một người am tường nhận xét. Mộ Liễu đi qua cửa nào cũng luận là nhà biết tận dụng hai ưu thế, tiền tốt lót và khai đẻ gái là những cô gái loại hoa nhượng nguyệt thẹn mơn mởn đào tơ mà những thứ này thì ma đảm liệu thuộc loại siêu phẩm. Trong giới kinh doanh nhà hàng quán ba trường khảo nhau, nếu muốn tuyển hoa hậu quán ba hay là phụ trưởng thì nhất định là phải tìm lính của Mộ Liễu. Tiếng dư đồn xa đến bất cứ dân chơi nào, một khi đi chơi qua đêm thì luôn tìm vào các quán của Mộ Liễu. Ở Vung Tảo vào thời năm 1902, người ta quen gọi là ô cấp có quán những con mèo cái đen được dân chơi đặc biệt quan tâm, bởi nơi đó có một hoa khôi làng chơi tên là Ánh Hồng. Và có một tay khách chơi lắm tiền nhiều của chịu chơi số 1 tên gọi là lão Tư Đại. Lão là khách ruột của những con mèo cái, nên hôm đó lão tới quán sớm và vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc thì cô cai gả đã bước tới đón đả chào. Dạn đại ca vẫn như cũ. Lão ta gật đầu, nheo mắt và kèm theo một tờ giấy bạc thẳng nếp, loại giấy 20 đồng đông dương, được lão nhét tật ngực áo cô ả, tài phán xuân đảo hô một tiếng lớn, chai Hennessy, soda uống cồng sông ma sông. Đó là thức uống quen thuộc của lão đại này, mỗi bữa lão ta và đào ruột chỉ uống chừng nửa chai, còn lại mấy tay bồi bàn thừa hưởng, bởi vậy bồi nào cũng khoái phục vụ cho đại ca. Tài phán Xuân Đảo còn quay sang một trợ lý dặn nhỏ: "Bảo ánh hồng nhanh xuống đi, anh tự tới rồi." À, trợ lý nhanh chân chạy lên lầu, nơi ánh hồng có một phòng trang điểm riêng. Gõ cửa đến lần thứ hai vẫn không nghe tiếng động tĩnh bên trong, cô nàng hai ngang gọi lớn: "Cô Hồng, khách đang đợi." Vẫn không có người trả lời, một cô đào khác đang trang điểm trong phòng kế bên lên tiếng: "Nó vừa mới vào." Hai nga sốt ruột nên đẩy cửa vào phòng Thì trời ơi Chị ta kêu lên một tiếng Và bước lùi lại một bước Trước mặt chị ta là một người nằm úp trên mặt bàn phấn Máu đọc thành vũng chung quanh Bớ người ta, cô ánh hồng, cô ánh Chị ta lưu lưỡi không nói được tiếp nữa Mấy tiếp viên khác đổ sâu tới Có người chạy tới vượt nạn nhân dậy Ánh hồng chết do một con dao đâm sâu vào ngực từ phía sau lưng Chỉ một phút sau cả quán đã náo động Dĩ nhiên là người kinh hãi nhất là Tư Đại Bởi ánh hồng là đào ruột của ông ta Gần như ông ta bao đứt cô hoa khôi này Hầu như ngày nào ông ta có mặt Thì ánh hồng không được phép ngồi với ai Bằng giọng xúc động cực độ Ông ta hỏi mọi người Ai thấy kẻ nào làm chuyện này Ai cũng lắc đầu Tụi này đâu có bao giờ được vào phòng riêng của cô ấy mà biết Chỉ thấy khoảng 15 phút trước Cô ta từ ngoài bước vào rồi đóng cửa phòng lại Tài phán Xuân Đào cũng xác nhận Trưa này nó nói là nếu đi sám vàng ở chợ lớn Nhưng mà chỉ lát sau là về Em còn thấy mặt nó tươi giói Chứng tỏ là đang trúng máy Nó còn khoe với em là chiếc lát tay mới mua Nàng đúng một lượng Mọi người lúc ấy mới chú ý vào tay và cổ nạn nhân Hầu như những loại nữ trang đều còn đủ cả Như vậy thì đó phải là cướp của Có một người nói như vậy Vừa lúc ấy thì nhà chức trách đến, một điều tra viên sau khi nhìn kỹ cán dao ló ra trên lưng nạn nhân đã nói lên Dao này do Pháp sản xuất, có ghi người sở hữu của nó, đó là ông Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net